Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 136 trở về luyện đan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thảo luận ngang hàng. Lâm Hiên trong lòng đại hỉ con đường tu chân, gian khổ không gì sánh. Được, nếu như có được một tu sĩ cao cấp chỉ dẫn, thì thật là tốt biết. Mấy, nhưng Han vẫn không vì thể mà để lộ biểu hiện đó ra ngoài, vẫn... Biểu tình cung kính nhất mực như cũ, kính sợ nói tiên tử sao lại nói. Thế, vãn bối sao có thể? Bớt nói những lời này đi, ta không thích giả dối, ngươi có đại ăn với. Ta, huống hồ ta cũng ngươi là thiếu chủ linh dược sơn, có nguyện ý. Cùng ta kết giao hay không, một lời nói thẳng đi. Quả là một nữ nhân ngay thẳng trong lòng hắn thầm khen, ngay tức thì. Thu lại diễn xuất, thành thật nói mong tiên tử bỏ qua việc lúc nãy. Tại hạ cũng kính không bằng tuân mệnh. Nghe hắn nói như vậy, biểu tình của nàng cũng trở nên hòa hoãn, lần. Này nàng nguyện ý, đầu tiên cũng bởi cảm động trước ăn nhắc nhở và trợ. Giúp của hắn thứ hai là tại tu chân giới, Linh Dược Sơn cũng có trọng. Lượng không nhỏ, nàng tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng sau khi tiến. Nhập ngưng đan kỳ, tu luyện cực kỳ gian nan, đôi lúc cũng cần có Linh. Đan chân quý phụ trợ. Giao hảo cùng hắn đối với nàng mà nói cũng thực sự nhiều ít lợi. Nhìn thoáng qua túi chứ vật hắn đang cầm trong tay, nàng trầm ngâm một. Lúc rồi nói đi ra ngoài lần này ta cũng không mang theo bảo vật gì. Thôi thì xem như mượn hoa hiến phật chứ vật đại của tên lùn này, xem. Như là quà ra mắt với ngươi. Nghe nàng nói thế hắn mừng rỡ vô cùng, tuy rằng giao hình pháp bảo đã. Bị nàng thu lấy, nhưng những bảo vật khác vẫn còn để trong túi tích. Chứ của một vị ngưng đan kỳ tu sĩ chắc chắn là vô cùng sung túc. Tạ ơn tiên tử. Không cần khách khí. Đây quả là một chuyện tốt, nếu đổi lại là một người khác chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy. Dù sao thì tiêu diệt tên lùn chỉ yếu dựa vào sức mạnh của nàng. Tu chân giới mạnh được hiếp yếu, lấy oán trả ơn cũng không phải là Việc gì quá xa lạ May mắn thay Âu Dương cầm tâm không phải là người Có tâm địa như thế Nàng khẽ phất tay Một giản liền hiện ra Nói với hắn đây chính là Tâm đắc bao nhiêu năm tu luyện của ta Đối với ngươi chắc chắn sẽ hữu Dung, cảm tạ Lâm hiên hoan hỉ tiếp nhận ngọc giả Đây chính là tâm đắc lúc tu luyện Của nàng về sau Mình cũng đỡ phải đi đường vòng Tu sĩ bình thường đều Coi trọng thành quả của mình, ngay cả đến thầy trò, nhiều khi cũng có. Điều cần giữ lại, xem ra Âu Dương tiên tử quả thật muốn kết thân với mình. Hắn mỉm cười nói ăn hội của tiên tử, tại sẽ khắc sâu trong lòng tuy. Rằng Tu Vi còn thấp, không có khả năng giúp đỡ, nhưng nếu mai sau tiên, tử cần luyện chế đan dược gì cứ tới Linh Dược Sơn tìm ta. Ừ Âu Dương cầm tâm gật đầu, rồi lấy ra từ trong lòng một miếng ngọc. Nhỏ nhỏ chính là lệnh bài gật đầu nói nếu sau này người gặp chuyện gì khó khăn hay tới Bích Vân Sơn gặp ta. Hai người nói vài câu chuyên phiếm sau đó liền từ biệt lâm hiên do. Dự một hồi cuối cùng cũng nói tiên tử khi trở về núi nếu có gặp thì hãy đề phòng thái bạc kiếm tiên. Nàng vừa nghe nói thế liên quay ngoan lại vẻ mặt vô cùng chăm chú. Hỏi đảo hữu vừa nói thế là có ý gì. Không có gì hắn khẽ lắc đầu chỉ là ta thấy vị thái bạc kiếm tiên Này có chút Ai nói chung là tiên tử nên cẩn thận Nghe lâm hiên nói lấp lượng như thế Nàng không khỏi ngẩn người ra Nét Mặt bỗng trở nên ôn hòa Thâm ý sâu sắc liếc nhìn hắn cười nói cảm Ơn đạo hữu đã nhắc nhở Cầm tâm sẽ cẩn thận cáo từ nói xong liền xóa Thành một đạo lam quang tan biến tại cối phía chân trời Nhìn theo bóng lưng của đối phương Lâm Hiên im lặng một hồi Suy ngẫm, Lại hành động vừa rồi Chắc hẳn là không có sơ sót gì Lúc này đã cùng làm kết thành thân hữu Hắn cũng không muốn nàng xảy Ra chuyện gì có được một vị ngưng đan kỳ tu sĩ trợ giúp, Điều này đối Với tu luyện ngày sau chính là thuận lợi lớn Chính là lúc nãy hắn định mang toàn bộ âm mưu của thái bạc kiếm tiên Nói ra cho nàng Nhưng mà nghĩ lại, nàng cùng hắn dù sao cũng là đệ tử. Bích Vân Sơn, mình cũng chỉ mới nói chuyện với nàng có vài canh giờ. Mà thân thiết với người sơ giao chính là việc tối kỵ Nhưng hắn cũng không phải là không muốn lấy lòng nàng nên mới nói. Chuyện mập mờ như thế, thuyên phục rằng thái bạch có thể gây ra bất. Lợi cho nàng cụ thể ra sao, tự nàng có thể suy đoán ra được. Người thông minh nói một hiểu mời, có lời nhắc nhở của mình, nàng. Chắc sẽ để tâm đề phòng coi như cũng đã đạt được mục đích. Ngay sau đó, Lâm Hiên liền biện thành một đảo quang tan biến khỏi. Cánh đồng hoang vu này. Hắn cũng không dừng lại ở đâu nữa, mà một lèo bay trở về Linh Dược. Sơn trong lòng hy vọng không gặp thêm chuyện xui xẻo gì nữa. Suốt một ngày một đêm, cuối cùng Linh Dược Sơn hiện ra trước mắt hắn. lâm hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng chợt có chút cảm giác gần gũi xem ra lần suốt hành đã trải qua quá nhiều biến cố thể xác và tinh thần cùng thể xác cũng đã mệt mỏi trở lại động phủ của mình hắn liền tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc lúc tỉnh lại đã tới ngày thử hai, phát hiện một truyền âm phù đang bay lượm nhẹ nhàng trước giường đầu tiên hắn vô cùng sưởng sốt Sau đó lại có biểu tình chấp nhận Khẽ Đưa tay cầm lấy truyền âm phù Giọng của thông vũ chân nhân truyền Tới đồ để lão cá Nếu đã trở về mai tới đồng phủ của sư phụ Để tử lão cá Hắn quả thực có cót sở khóc sở cười Không nghĩ rằng sư phụ nghiêm Khắc thường ngày Lại có lúc hài hước như vậy Chẳng quá từ lời nói bên trong Hắn cũng hiểu được tâm ý của sư phụ Mà cảm thấy ấm lòng Dù sao đi nữa, vị sư phụ này đối với mình quả. Thật không tệ. Sửa soạn một lúc, hắn liền đi tới nơi của thông vũ chân nhân. Biết được thực lực ẩm giấu của Linh Dược Sơn, Lâm Hiên nhìn vị sư phụ. Chỉ suốt ngày biết chuối đầu vào luyện đan trong lòng quả thực có chút. Nghi vấn, lão ta thực sự là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Hay là lại ẩn giấu công pháp bí thuật gì đó ở đây giả heo thịt hổ? Đương nhiên, nếu chưa phải lúc, hắn cũng không nói chuyện này làm gì. Ít ra hắn biết đối phương lập mình là người kế vị trưởng môn tiếp. Theo chắc chắn là có ý đồ từ trước, nên hắn cũng quyết định tiếp tục. Giả ngu. Tu chân giới hung hiểm không gì sánh được, một lời không hợp thầy trò. liền trở mặt thành thù địch cũng không phải là chưa từng có, tuy rằng. Lão ta vẫn chưa làm gì xấu với mình, nhưng cẩn thận luôn là nguyên tắc. Của Lâm Hiên. Bất ngờ chính là thông vũ chân nhân chỉ hỏi sơ qua về việc hắn tham. Ra kết anh đại hội lần này. Rồi lại ăn cần hỏi han một phen tất. Nhưng hắn cũng không nói ra toàn bộ sự thật. giấu kín việc lấy trộm Thất tinh thảo cùng với gặp gỡ Âu Dương cầm tâm còn lại thì chân thật. Báo cáo hết. Nửa canh giờ sau. Lâm Hiên tạm biệt sư phụ. Hai người đều là giàn cảnh. Đồ để hiếu kính cùng sư phụ chân tình. Nhưng trong lòng họ có chủ ý. Gì thì chỉ chính mình mới biết được. Trở lại động phủ của mình cân nhắc một lúc. Chí ít cho tới lúc này. Thông vũ chân nhân đới hắn vẫn chưa có áp ý gì. Sau đó, sau đó liền. Quang chuyện đó sang một biên. Việc trọng yếu lúc này chính là để. Thăng thực lực của chính mình thực lực của chính mình. Hắn liền đi tới phòng luyện đan. Lấy từ trong túi chứ vật một chiếc hộp gỗ, bên trong chính là một gốc. Dược thảo xanh nhạt. Tuy bề ngoài không được bắt mắt, tuy vậy nó lại được xếp vào loại tiên. Dược, lần này để đoạt được thất tinh thảo, hành trình rời Bích Vân Sơn. Của hắn đã phải mạo hiểm to lớn bù lại, kết quả đạt được thật hoàn, hảo. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một túi chứ đồ khác, lấy ra rất nhiều dược. Liệu khác? Đây đều là những thứ phổ biến mà hắn dùng tinh thạch đổi Lấy từ phường thì Tiếp đó chính là luyện chế dịch kinh đan Loại đan dược nào không có tác dụng tăng tiến tu vi Nhưng sử dụng có Thể loại bỏ hạn chế một ngày chỉ được xài ba viên trúc cơ đan Cũng Chính là để tăng tốc độ tu luyện Bởi vì có lam sắc tinh hải hậu thuẫn Nên đối với việc luyện chế đan Dược thành công hay không hắn cũng không quá lo lắng cho dù là luyện Gia phế đan cũng có thể chiết xuất Mở nắp nồi ra sắc mặt hắn tràn đầy vơ vui mừng có thể dịch kinh đan Tương đối dễ luyện mẹ đầu tiên đã thành công Cầm dược hoàn màu tím ngắm nghĩa một hồi sau đó liền cất vào lò Thời gian tiếp đó Lâm Hiên tiếp tục đan dược Mấy tháng sau đó tại phòng phòng luyện đan Lâm Hiên đang ngồi trên Một tấm đệm xung quanh hắn chi chít hơn 10 bình thuốc nhỏ, đó đều là thành phẩm đan. Những đan dược này nửa phần là do trực tiếp luyện chế thành công còn. Lại thì là phế đan được làm tinh khiết lại. Nhưng dù sao đi nữa, hắn hiện tại cũng đã có hơn mấy nghìn khỏa dịch. Kinh đan. Mở bàn tay ra, trong đó chính là một gối cây màu xanh. Thất tinh thảo Tuy rằng luyện chế mấy nghìn viên, nhưng dù sao cũng chỉ là thuốc dân. Cho nên dùng không tới một phần năm. Suy xét một hồi, Lâm Hiên liền đem cất vào hộp gỗ, sau đó dùng bí pháp. Giữ tươi, như vậy, dược thảo đủ có thể bảo tồn được vài chục năm. Sau đó hắn phất tay một cái, thu hết đan dược vào, rời khỏi phòng. Lâm Hiên bắt đầu luyện tung Có dịch kinh đan trung hòa dược lực, mỗi ngày có thể dùng được mười. Làm viên trúc cơ đa, tu sằng tư chất hắn kém cỏi nhưng có nhiều linh. Dược như thế hỗ trợ, tốc độ để thăng tu vi tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, không phải mỗi ngày hắn đều chỉ có đóng cửa luyện công. Những lúc rảnh rồi, ngoài đọc bí tịch luyện đan hắn cũng tham dự công. Việc linh dược sơn, dù sao thì hắn cũng là thiếu chủ. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm năm thoáng chốc trôi qua. hai mươi năm hai nghìn không